Chương 104, hận sinh tám trong miếu tất cả mọi người đều là thần sắc đột biến, Lam Vong Cơ thân hình khẽ nhúc nhích, Ngụy vô tiện rồi lại dùng sức mà đem hắn đè ép trở về, sờ lên mặt hắn, hì hì cười nói, đừng động, Lam Vong Cơ nhìn nhìn hắn, quả nhiên không động, chốc lát, một mùi nhỏ rất gây mũi nhẹ nhàng xuất ra, Lam Hy Thần lấy tay áo che mặt, giữa lông mày mơ hồ có vẻ lo lắng tự nhiên, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh lão đảo vọt ra. Tô Thiệp viện Kim Quang Giao, hai người sắc mặt trắng xám, mà âm thanh trong điện thờ vẫn còn tiếp tục, Tô Thiệp nói, Tông Chủ, ngươi như thế nào đây, Kim Quang dao trên trán một tầng mồ hôi lạnh, nói, không sao cả, ngươi may mắn rồi, hắn tay phải buông xuống cầm lên không nổi, cánh tay đều đang phát run tựa hồ cố nén thống khổ, tay trái thì vương vào trong lòng lấy ra một chai thuốc, muốn mở ra, một tay cũng không tiện, thấy thế, Tô Thiệp vội tiếp chai thuốc, đổ ra dược hoàng bỏ vào tay hắn kim quang dao cúi đầu ăn xong nhíu mày nuốt xuống lông mày lại nhanh chóng giãn ra bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. lam hi thần do dự một chút hỏi ngươi làm sao vậy kim quang Dao nao nao trên mặt lúc này mới vọt lên một tia huyết khí miễn cưỡng cười nói nhất thời vô ý trên cổ tay phải của hắn xuất hiện một mảnh hồng sắc nhìn kỹ mảnh da thịt kia phản phất là bị nung chín vân da đều nát Đại điện rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết rồi im bặt. đợi đến mùi này dần dần tiêu tán, ngụy vô tiện lúc này mới buông lam vong cơ ra, hai người cùng nhau vây quanh xem xét, nhưng không tùy tiện đi vào, mà là như cũ duy trì khoảng cách nhất định, chỉ thấy một cái hố sâu bên cạnh chồng chất đất đá, bên dưới có một quan tài nghiêng nghiêng, ở trên còn có một cái rương hòm đen kịt. hai thứ này đã mở ra, còn có khói trắng từ bên trong chậm rãi bốc ra, những mùi khó ngửi kia đều là khói trắng này. Bên trong chắc chắn toàn độc, hoàn toàn không cần nghĩ, bởi vì bên cạnh quan tài có rất nhiều thi thể, đều là các tu sĩ đào đất khi nãy, hiện nay đã hóa thành những cổ tử thi rụt nát, đồng phục kim thị trên người cũng bị bào mòn rách nát, có thể thấy khói độc này có bao nhiêu nghiêm trọng. Kim Quang dao trầm mặt kéo vạt áo xuống, quấn ở vết thương trên mu bàn tay, ngón tay hơi hơi run rẩy, đang muốn đi qua xem, tô thiệp nói, tông chủ, để ta đi, hắn liền ở phía trước. Lấy kiếm khí xua tan khói độc, mũi kiếm tại rương hòm kia đâm một cái, hòm sắt trống rỗng, không có vật gì, kim quang dao cũng nhịn không được nữa, lão đảo đi lên, nhìn thần sắc hắn cũng biết, trong quan tài cũng là trống không, hắn vừa mới hồi phục một chút khí sắc thoáng chút liền tiêu tan sạch sẽ, bờ môi xanh mét, lam hi thần đi qua, cũng nhìn thấy thảm trạng, cả kinh nói, ngươi đến cùng ở chỗ này chôn vật gì, sao lại như thế, nhiếp hoài tăng nhìn thoáng qua. Đã sợ tới mức quỳ trên mặt đất nôn mửa không ngừng, kim Quang dao bờ môi run rẩy, không nói nên lời, trên mặt thoáng ảm đạm, cái biểu tình kỳ quả thực đáng sợ, khiến cho nhiếp hoài tan rùng mình một cái, liền không dám lớn tiếng, mắt rưng rưng, che miệng lại ở sau lưng Lam Hy Thần, không biết là lạnh hay là sợ, run rẩy. Lam Hy Thần quay đầu lại an ủi hắn vài câu, kim Quang giao liền như lúc trước ôn nhu dễ thân thái độ bạo lực cũng không còn, Ngụy vô tiện cười nói. Trạch Vu Quân, ngươi này đã có thể oan uổng Kim Tông Chủ, những thứ kia, căn bản cũng không phải hắn chôn vùi. Kim Quang Dao ánh mắt chậm rãi dời về phía hắn. Ngụy vô tiện nói tiếp, mặc dù trước kia là hắn vùi, hiện tại cũng chỉ sợ sớm đã bị người đổi qua. Tô Thiệp giơ kiếm chỉ hắn, lạnh giọng, ngươi có ý tứ gì? Ngụy vô tiện, có phải ngươi làm cái quỷ gì không? Ngụy vô tiện nói, ngươi này có thể quá để mắt đến ta, các ngươi đều thấy được. Đêm nay ta cái gì cái khác cũng không muốn làm, đâu có tâm tư phá các người. kim tông chủ, ngươi cũng đừng quên kẻ thần bí đưa tin về ngươi, hắn nếu như có thể điều tra ra được những chuyện xấu của ngươi, có khả năng đến trước một bước lấy đi đồ vật mà ngươi cất giấu, lại đổi thành khói độc ám khí, chờ ngươi tới tặng cho ngươi, ai là người có khả năng, từ nơi này đám tu sĩ đào được, ngụy vô tiện liền biết, tự có người tới trừng trị kim quang giao. Người này từ lúc vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị xong các loại lễ vật, từng cái từng cái chậm rãi đưa cho hắn, Mặc giai trang tay phải, đám đệ tử bị dẫn tới Nghĩa Thành, trên đường đi gặp con mèo quỷ dị chết tiệt, phong thư báo bí mật năm xưa, Ngụy Vô Tiện cười nói, Kim Tông Chủ, ngươi có, hay không nghĩ tới, đêm nay ngươi là đường lang, thế nhưng còn có một hoàng tước, hắn đang nhìn chằm chằm ngươi, giờ này khắc này. Nói không chừng liền từ một nơi bí mật gần đó nhìn lén lấy nhất cử nhất động của ngươi, không đúng, nói không chừng, cũng không phải người, sấm sét đầy trời, mưa càng lúc càng to, nghe được ba chữ không phải người, trên mặt của Kim Quang Giao, trong nháy mắt xuất hiện nét sợ hãi, tô thiệp cười lạnh nói, ngụy vô tiện, ngươi ít làm cái ngữ điệu đe dọa đó đi, Kim Quang Giao giơ lên tay trái ngăn trở hắn, nói, đừng phí lời tranh cãi, đem vết thương trên người xử lý một chút. Khi sợ hãi trên mặt hắn liền đó biến mất, các loại tâm tình cũng nhanh chóng được khống chế, trở về bình tĩnh, vừa rồi tô thiệp cùng tiên tử dằn co, bị tiên tử đã thương không ít chỗ, cánh tay, ngực đều có tổn hại, nhất là ngực, vết trảo vào thịt, trên bạch y trên lộ ra rất nhiều vết máu, nếu không xử lý, chỉ sợ là càng kéo dài hành động càng khó khăn, không tiện ứng phó tình huống phát sinh, kim quan giao từ trong lòng ngực lấy ra một gói thuốc đưa cho hắn. Câu thiệp hai tay tiếp nhận, nói, vâng, quả nhiên không hề cùng ngụy vô tiện nhiều lời, xoay người sang chỗ khác, cởi bỏ y phục xử lý vết thương trên người, kim Quang giao bị khói độc tổn thương tay phải vẫn còn có chút không điều khiển được, ngồi dưới đất điều tức, còn lại các tu sĩ thì cầm kiếm tại quan âm miếu đi tới đi lui, giám sát tuần tra, nhiếp hoài tan thấy được đau gươm sáng loáng, con mắt nhìn thẳng, bên người không có hộ vệ, không dám hó hé. Co lại sau lưng Lam hy thần hắt xì vài cái, ngụy vô tiện thầm nghĩ, tô thiệp đối với người khác quái gỡ, đối với Lam trạm lại càng là oán khí sâu nặng, đối với Kim quan giao ngược lại là tôn kính, hắn nghĩ như vậy, không tự chủ được nhìn Lam vong cơ, ai ngờ, vừa mới bắt gặp một luồng hàng ý từ trong mắt hắn hiện lên, Lam vong cơ đối với tô thiệp lạnh lùng mà nói, quay người, tô thiệp đang cúi đầu bôi thuốc trước ngực, nghiêng người đối với bọn họ. nghe Lam Vong Cơ nói giọng điệu này, vậy mà không tự chủ được liền quay lại, hắn quay người lại, Giang Trừng cùng Kim Lăng đều mở to con mắt, ngụy Vô Tiện nụ cười trên mặt cũng trong chất mắt thu liễm, hắn nhẹ giọng, quả nhiên là người, tô thiệp lúc này mới kịp phản ứng, lập tức che lại trước ngực, nhưng mà, bên này đã thấy rõ ràng trong lòng ngực hắn, tại bộ ngực hắn đến gần trái tim có một mảnh da thịt, dày đặc mọc lên mười mấy cái lỗ đen lớn nhỏ không đều. Dấu vết nguyền rũa thành tổ ông hơn nữa, này tám chín phần không phải là bị nguyền rũa lưu lại, nếu nói như vậy, nhìn những cái này lỗ thủng to như thế này, lúc này nội tạng hắn và cả kim đăng đều đã sinh đầy lỗ đen, tuyệt đối không thể sử dụng linh lực, nhưng mà, hắn còn có thể nhiều lần sử dụng truyền tống phù tiêu hao lượng lớn linh lực, như vậy nguyên nhân của những dấu vết này liền chỉ có một cách giải thích nhất định là hắn đi nguyền rũa người khác, bị bắn ngược lời nguyền rũa về sau lưu lại dấu vết. Năm đó Kim Tử Huân bị người hạ xuống thành tổ ông nhất định đi khắp nơi tìm y sư cùng chú thuật sư tới nghĩ cách cứu, y đạo cũng không phải là thứ ngụy vô tiện am hiểu, nhưng hắn biết, có một vài chú thuật sư có thể bắn ngược chi thuật đánh về người nguyền Vũ chỉ là này thuật khó tin, bắn ngược lực đạo sâu sắc. Kim Tử Huân tất nhiên đã từng gửi hy vọng ở loại phản kích thuật này, nhưng mà không thành công, nhiều lắm là chỉ có thể để cho dưới nguyền Vũ cùng hắn chịu đau khổ. Ác trớ trên người hắn không thể xóa bỏ, Ngụy Vô Tiện không phải là không có nỗ lực muốn tìm ra dưới nguyền rủa là ai, vì thanh danh chính mình, nhưng cuối cùng là biển người mênh mông không thể nào tìm được, còn có về sau phát sinh sự tình đi quá giới hạn do thành tổ ông nguyền rủa, liền không ôm hy vọng, ai ngờ tối nay chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử, Đắc Lai toàn bất phí công phu, Kim Lăng không hiểu, Nhiếp Hoài Tăng Đại Khái cũng không hiểu, nhưng mấy người còn lại trong chốc lát hiểu rõ. Lam Vong Cơ nhìn về phía Kim Quang Giao, nói, điều này cũng trong kế hoạch lúc trước của người, kế hoạch chính là ở cùng kỳ đạo chẳng giết, chẳng giết nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Kim Tử Huân bị nguyền rủa, nếu như hắn không có trúng nguyền rũa, Ôn ninh cũng sẽ không tại cùng kỳ đạo không khống chế được mà đại khai sát giới, Ngụy vô tiện phải đeo trên lương nợ mạng của Kim Tử Hiên, cũng sẽ không phát sinh sự tình sau này, tô thiệp là thân tính của Kim Quang Giao. thắng nguyện rửa tất nhiên là xuất phát từ sai khiến của kim quan giao một lần chặn giết giải quyết xong hai huynh đệ lang lăng kim thị để kim Quang giao kế thừa lang lăng kim thị ngồi trên vị trí tiên đốc dọn sạch tất cả chướng ngại nhưng lại cùng mình không quan hệ từ đầu đến cuối trên tay cũng không có dính máu tươi có thể nói hoàn mỹ kim Quang giao từ chối cho ý kiến lam hy thần thì đối với tô thiệp nói năm đó ngươi cùng ngụy công tử không oán không cừu tại sao lại hao tốn tâm tư như vậy ngụy vô tiện trong lòng đè nén một cổ lửa giận cười nhạo nói đừng nói là không oán không cừu ta cùng hắn căn bản cũng không quen thuộc a còn đang điều tức bên trong kim quan dao mở hai mắt ra kinh ngạc nói ngụy công tử ngươi không phải là nên rõ ràng sao không oán không cừu là có thể bình an vô sự làm sao có thể trên đời này tất cả mọi người nguyên bản đều là không oán không cừu chắc chắn sẽ có người mở đầu trước gian trừng giọng oán hận tiểu nhân âm độc ngoài ý liệu chính là tô thiệp lại cười lạnh nói ai nói ta là vì hãm hại ngụy vô tiện mới đối với kim tử huân nguyền rủa đừng tự cho là đúng ta lúc ấy căn bản cũng không có quy về dưới trướng liễm phương tôn ta nguyền rủa chỉ bởi vì ta muốn làm như vậy vì mưu hại ngụy vô tiện rảnh rỗi nguyền rủa người bên ngoài hắn còn không đáng được ta làm như vậy ngụy vô tiện giảng mày nói ngươi cùng kim tử huân có cừu án, Vừa hỏi xong, hắn liền không điểm tự thông, kim tử huân làm người hắn là sớm có nghe thấy, cũng có chỗ thấy, thường xuyên không đem người không thuộc gia tộc để vào mắt, nghĩ bọn họ không cùng đẳng cấp, liền cùng bọn họ một chỗ nhập tiệc cảm thấy có chút mất thân phận, mà tô thiệp với tư cách là phụ thuộc lang lăng kim thị, tránh không được thường xuyên đi kim lân đài dự tiệc, không thiếu được cùng với kim tử huân đụng chạm, một người lòng dạ hẹp hòi tính toán chi ly. Một người tự cao tự đại ngăn ngược kiêu ngạo, hai người này nếu là có hiềm khích gì, tô thiệp ghi hận Kim Tử Huân, không có nửa điểm kỳ quái, nếu thật là như vậy, như vậy Kim Tử Huân bị nguyền rủa căn bản không liên quan chuyện của hắn, mục đích nguyền rủa cũng không phải mưu hại hắn, lại bị vô cớ liên lụy vào, cuối cùng đưa đến hậu quả như vậy, Giang Trừng lại hoàn toàn không tin, giọng phẫn nộ, nói dối, không để ý đến miệng vết thương, cầm lấy ba độc muốn xông lên. Nhất thời máu tươi tuôn ra, Kim Lăng bận rộn đem hắn ấn trở về, hắn không thể hoạt động. Trong nội tâm suy nghĩ mãnh liệt sôi trào, phẫn hận cực độ. Mắng, ngươi này con trai kỹ nữ, để leo lên bất chấp thủ đoạn, không phải là ngươi tính kế, lừa gạt ai? Nghe được bốn chữ con trai kỹ nữ, nét cười của Kim Quan Giao ngưng trệ một chút, hắn nhìn về phía Giang Trừng, suy tư một lát, nhàn nhạt địa mở miệng nói, Giang Tông chủ, bình tĩnh một chút a. Ta hiểu rõ tâm trạng của ngươi, ngươi bây giờ tức giận như vậy, đơn giản là biết sự thật về Kim Đan, hồi tưởng qua hành động nhiều năm như vậy, trong lòng kiêu ngạo cũng có chút ấy nấy, cho nên nóng lòng muốn tìm cho chuyện của Ngụy Tiên Sinh một hung thủ, một người để chối bỏ trách nhiệm ma đầu, sau đó quất roi thảo phạt, coi như là cho báo thù cho Ngụy Tiên Sinh hả giận, thuận tiện giảm nhẹ chút gánh nặng cho bản thân, nếu như ngươi cảm thấy nhận định chuyện này là ta chủ mưu liền có thể giảm bớt phiền não của ngươi. Như vậy ngươi nghĩ như vậy cũng không sao cả, thỉnh tùy ý, thế nhưng ngươi phải hiểu được chính là, ngụy tiên sinh rơi vào kết cục như vậy, ngươi cũng có trách nhiệm, hơn nữa là trách nhiệm lớn nhất, vì cái gì nhiều người như vậy cố hết sức thảo phạt di lăng lão tổ, vì cái gì có quan hệ không quan hệ đều muốn giết, vì cái gì hắn bị nghiêng về đúng một bên bị người người hô đánh, thật sự chỉ có tinh thần chính nghĩa sao, đương nhiên không phải, có một nguyên nhân, ở chỗ ngươi à. Giang Trừng hốc mắt đỏ hồng, Lam Hy thần biết hắn vừa muốn tới bàn lộng thị phi, thấp giọng quát, Kim Tông Chủ, Kim Quang Giao không có động tĩnh, tiếp tục mỉm cười chậm rãi mà nói, lúc ấy lan lăng Kim Thị, Thanh Hài nhiếp Thị, cô Tô Lam Thị tam gia tranh chấp, đã phân ra những miếng lớn, những người khác chỉ có thể được chi chút con tôm nhỏ, mà người, vừa mới xây dựng lại liên hoa ổ, sau lưng còn có một nguy hiểm không thể đo lường là di lăng lão tổ Ngụy vô tiện. Ngươi cảm thấy gia tộc khác có thể có gia chủ trẻ tuổi may mắn sao, may mắn chính là, ngươi cùng sư huynh của ngươi quan hệ dường như không tốt lắm, cho nên tất cả mọi người cảm thấy có thể thừa dịp, đương nhiên có thể để cho các ngươi phản bội liền tận lực trợ giúp, bất kể thế nào, không cho vân mộng giang thị cường đại hơn, chính là để mình cường đại hơn, giang tông chủ. phàm là ngươi lúc trước đối với sư huynh của ngươi thái độ biểu hiện được tốt một chút, thấy được giữa các ngươi liên minh không thể phá vỡ. Để cho người bên ngoài biết khó mà lui không thử châm ngòi, hay là sự tình phát sinh về sau ngươi tha thứ, sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy, lại nói tiếp, vây quét loạn tán cương chủ lực cũng có ngươi nhà nghe được giang trừng trách mắng con trai kỹ nữ thời điểm ngụy Vô Tiện nghe thấy liền biết hỏng bét, tùy tiện vẫn luôn được kim quan giao cất chứa tại mật thất trong kim lân đài, không có người nào so với hắn biết rõ sự thật phong kiếm, kiếp trước ngụy Vô Tiện từng ở trước mặt hắn lấy các loại lý do cự tuyệt bội kiếm. Còn có nghe nói Giang Trừng đem tùy tiện rút ra, hắn đem những vật này nghiêm chỉnh hợp, liền suy đoán ra đại khái chân tướng, cố ý nói khích mới biết được chân tướng của Giang Trừng, thành công phản kích, đủ thấy tâm tư hắn nhạy bén, Giang Trừng mắng hắn là con trai kỹ nữ, sờ nghịch lưng của hắn, hắn liền lại dùng những lời quốc Giang Trừng một hồi roi, nghe giống như khách khí, kỳ thực chữ như đao, ngụy vô tiện xen lời hắn, dạo biện cũng có thể nói đạo lý rõ ràng. kim tông chủ thật đúng sinh ra một đầu lưỡi tốt kim Quang giao nói quá khen chỉ là nếu như đạo lý rõ ràng làm sao có thể tính là dạo biện lời còn chưa dứt ngụy vô tiện một trưởng đánh về phía tô thiệp tô thiệp vừa mới điều tức không có ngờ tới ngụy vô tiện bỗng nhiên làm khó dễ suýt nữa trúng chiêu rút kiếm chỉ hắn ngươi tự tìm chết kim Quang giao rút cục tu chỉnh hoàn tất đứng lên nói ngụy tiên sinh hà tất tức, tức giận như vậy ngụy vô tiện nói lần này đến phiên đối với ta giảo biện sao thỉnh giảng ta xem một chút ta có thể hay không bị thuyết phục kim quan giao mỉm cười nói vậy hảo ta nói cho dù tô thiệp không đối với kim tử huân nguyền rủa ngụy tiên sinh ngươi cũng sẽ vì nguyên nhân khác bị tiêu trừ bởi vì ngươi người này chính là như vậy chính mình không biết kiềm chế nói thẳng ra chính là khắp nơi đắc tội với người trừ phi những người ngươi đắc tội cả đời đều bình an Bằng không chỉ cần bọn họ xảy ra điều gì sai lầm hoặc là bị người ta ngán chân, hoài nghi đối tượng liền nhất định sẽ là ngươi, nghĩ đến đối tượng trả thù cũng nhất định sẽ là ngươi, cho dù lúc ấy tại cùng kỳ đạo nói ngươi khống chế được, như vậy ngươi có thể bảo chứng cả đời cũng không bị mất khống chế được sao, Ngụy Vô Tiện nói, ngươi nói rất có đạo lý, ngoài miệng nói như vậy, trên tay rồi lại là một chưởng, tô thiệp lách mình trốn tránh qua, nói, tông chủ, ta không giết hắn. ta phế đi tay của hắn được hay không kim Quang giao nói cắt một lần liền được rồi phế đi hay là không muốn tô thiệp nói vâng rút kiếm hướng ngụy vô tiện năm tới nào có thể đoán được ngụy vô tiện mỉm cười nghiêng người nhường lối tô thiệp khó rút lại ở trên lưu chuyển linh quan trường kiếm tỷ trần